Mà lúc này tiểu thế giới này mở ra, lập tức tràn vào bốn năm mươi vị, trong đó không thiếu những cái kia đứng tại thánh vương đỉnh phong, khoảng cách đế lộ chỉ kém một đường tồn tại. Thi tĩnh y không biết đây là tình huống như thế nào, nàng là tiên tổ chọn chúng chuyển nhân, theo lý thuyết nàng không mở ra vùng tiểu thiên địa này, người khác đều mở ra không được. Nhưng là bây giờ tiểu thiên địa thế mà mở rộng, bất cứ người nào đều có thể đi vào, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thi tĩnh y nghĩ đến mặt ra...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 Thí Tĩnh Y nói ra, sự cám dỗ của nó ta không rõ ràng. Một câu nói kia suýt nữa không để cho cái này Thánh Vương nôn nước bọt mắng to, "Ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài? Nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ." Bên trong một cái Thánh Vương thai nghén lực lượng, trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng cường đại, toàn bộ phun trào, tứ phương đều đang rung động. Thí Tĩnh Y nhìn xem bọn hắn nói ra, "Các ngươi nếu không muốn đắc tội Diệp Vũ, vậy liền biết các ngươi làm như vậy, hắn khả năng giết ngươi."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 Hanh niên tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem trong ngực Thi Tĩnh Y, trên thân mang theo huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô cạn, làm cho người ta đau lòng. Diệp Vũ giải khai Thi Tĩnh Y phong cấm, hắn nhìn về phía năm vị thánh vương, ngữ khí lạnh lẽo, xem ra ta giết người hay là không đủ, các ngươi muốn chết như thế nào? Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ ôm vào trong ngực, cảm thụ nam tử này ấm áp khí tức, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp bồi lên mấy phần ngượng ngùng, bằng thêm mấy phần huyết sắc. Năm vị thánh vương đã sớm nghe nói Diệp Vũ vì nữ nhân này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 gặp nàng còn tại trong ngực của mình, đưa tay sờ rơi trên mặt nàng vết máu, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, nhịn không được cúi người hôn một cái đi. Thi Tĩnh Y sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cắn hàm răng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Chúng ta là cừu nhân, ta còn đã đâm ngươi một đao. Ta biết, ta không mang thù, dù sao ta đã đâm ngươi rất nhiều lần, ngươi đâm ta một lần tính là gì?" Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra. Thi Tĩnh Y nào nào, nhưng lập tức kịp phản ứng, dù cho thương thế rất nặng, Nhưng cũng trong chốc lát mặt như dáng triều, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, có say lòng người phong tình. Thật muốn đem năm người này lấy roi đánh thi thể, nếu không phải ngươi thụ thương, ta có thể đâm đâm một cái ngươi báo thù." Diệp Vũ hung hãn nói. Thi Tĩnh y cắn môi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi, ngươi nói không chừng đều là gạt ta, chúng ta chính là đại cừu nhân. Con chưa có thử qua hận cùng yêu xen lẫn tình cảm kinh lịch, dạng này cũng là một loại nhân sinh thể nghiệm thôi." Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh y.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 Đây là tất cả mọi người so sánh không bằng, khám phá đối phương xuất thủ, đồng thời hạn chế đối phương xuất thủ, lúc này mới lấy vô cực kiếm chém giết. Thánh vương cường giả, Diệp Vũ không có coi thường bọn hắn. Gặp bốn phía an tĩnh, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh y nói ra, lấy đi thiên địa chi tâm. Cố Tinh Thần một đoàn người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến như vậy. Trong khi xuất thủ, liên chém giết một cái thánh vương. Thiên hạ này, còn có ai có thể đỡ nổi Diệp Vũ?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 Hắn không nghĩ tới, ngay cả cổ đế khí đều không thể mang đi bọn hắn. Vì cái gì? Thi tĩnh y nhìn xem cố tinh thần hỏi. Cố tinh thần gặp quần hùng vây quanh hắn, hắn biết mình hắn phải chết, không có mượn cổ đế khí đào tẩu, người mặc ra không có khả năng tới cứu hắn. Biết hắn phải chết không nghi ngờ, cố tinh thần cũng có vẻ hơi điên cuồng. Hắn cười ha ha, nhìn xem thi tĩnh y nói ra, vì cái gì? Bởi vì năm đó tiên tổ chết rồi, mà người tiên tổ vẫn sống xuống tới. Hắn lưu cho người truyền thừa.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 Tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều, trong hỗn độn thật có thể giết hắn sao? Liền xem như ta, tiến vào hỗn độn cũng chỉ có thể chết. Hỗn độn tuy là dựng dục thế giới, nhưng là trong hỗn độn không có cái gì, bọn hắn ở trong đó ngay cả bổ sung lực lượng đều làm không được, mà hỗn độn sẽ đồng hóa hết thảy tiến vào bên trong biến thành hỗn độn, trở về bản nguyên, cấm kỵ cường giả đều không ngăn cản được hỗn độn, hắn tự nhiên cũng ngăn không được. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, ta vẫn là lo lắng. Mạc Vô Thương nói ra, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ rất nhiều lần. Cho nên mới lo lắng, thủ đoạn lại nhiều, ở trong hỗn độn cũng hẳn phải chết. Trừ phi là hắn nhất niệm trở thành cấm kỵ, bằng không liền hẳn phải chết, coi như thực lực đột phá trở thành cổ đế cũng vô dụng. Ở trong hỗn độn, liền như là một cái ngâm nước người, mặt nước đều là nước biển, ngươi có thể ấm ức lại lâu, cuối cùng muốn chết. Chẳng lẽ hắn còn có thể bơi ra hỗn độn hay sao? Nói đến đây, Mạc Hoàng nói ra, hỗn độn là cấm kỵ cường giả đại địch, quay về hỗn độn, chỉ có thể là chết. Coi như hắn có cấm kỵ thủ đoạn, cũng vô dụng.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 Trọng yếu nhất chính là, thời kỳ thượng cổ tiên nhân có như thế phong phú sức tưởng tượng bịa đặt đi ra, mà lại bịa đặt tốt như vậy, ngươi có thể bảo vệ chính mình sao?" Diệp Vũ hỏi Thí Tĩnh Y. "Có thể kiên trì một đoạn thời gian." Thí Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ. "Vậy ngươi chứ kiên trì?" Diệp Vũ đối với Thí Tĩnh Y nói ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn, dậm chân đi hướng hỗn độn. "Ngươi muốn làm gì?" Thí Tĩnh Y giật mình kêu lên. "Thử một chút có thể hay không khai thiên." Diệp Vũ nói ra.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 Một kiếm này chém ra đi, trong hỗn độn lại có phong hỏa lôi điện tiếng oanh minh vang lên, cùng lúc đó Diệp Vũ thấy được một đạo vết tích xẹt qua, một kiếm này tựa hồ đang trong hỗn độn chém ra một đạo hẻm núi, liền như là là chủ đạo đoạn thủy một dạng, trình độ đến hai bên. Đương nhiên, đây chỉ là một trong nháy mắt, cái này tách ra hẻm núi vết nứt rất nhanh liền khép lại đứng lên, nhưng là liền trong chớp nhoáng này, Diệp Vũ thấy, được có nhẹ rõ ràng cùng nặng chọc đồ vật phân biệt trôi hướng trên dưới phương hướng. Một màn này để Diệp Vũ sững sờ.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 Một cái đế lộ cường giả thiên địa ở trong hỗn độn, không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị hỗn độn nuốt chửng lấy. Chỉ có thế giới ở trong hỗn độn mới có thể dài lâu, nhưng là sớm muộn cũng phải bị hỗn độn thôn phệ. Tại dạng này trong hỗn độn, đế lộ cường giả thiên địa có thể kiên trì tồn tại một năm thế là tốt rồi. Diệp Vũ không ngừng khai thiên, nhưng là khai thiên sao mà khó, hắn mỗi lần đều phí công. Diệp Vũ cảm nhận được tự thân khủng bố tiêu hao, hắn cũng dấm chìm quyết tâm đến, không ngừng cảm ngộ tự thân mỗi một kiếm biến ảo.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 Nhưng là thể nội lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Thí Tĩnh y khu động lực lượng, lần nữa quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, nhưng lại bị Diệp Vũ cự tuyệt. Thí Tĩnh y vừa muốn nói gì, lại phát hiện có một cỗ lực lượng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Thí Tĩnh y sững sờ, chẳng lẽ Diệp Vũ còn có thể trong hỗn độn thu lấy lực lượng hay sao? Diệp Vũ tự nhiên không có năng lực ở trong hỗn độn thu lấy lực lượng, nhưng là hắn có Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ vô tận tinh hoa, lúc này chính phản quỷ đến Diệp Vũ trong thân thể. Đạt được nguồn lực lượng này trợ giúp, Diệp Vũ lần nữa chém hỗn độn, muốn đi ra khai thiên chi lộ. Hắn đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ chính mình mỗi một lần khai thiên được mất. Theo Diệp Vũ không ngừng chém ra kiếm, Diệp Vũ kiếm càng phát phiêu miểu, càng phát khó mà phòng đoán. Thí Tĩnh y ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém ra không gian càng lúc càng lớn. Diệp Vũ trong đầu quanh quẩn bàn cổ khai thiên truyền thuyết, đồng thời đang suy tư tự thân sở học, một lần liên tiếp một lần.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 Phương thiên địa này mới hoàn toàn ổn định lại, sau đó Diệp Vũ phát hiện ở trong hư không, đạo ngẩn không ngừng xen lẫn mà thành, thời gian dần trôi qua hình thành thiên địa chi tâm. Diệp Vũ xếp bằng ở trong vùng thế giới này, giờ khắc này rốt cục có thể khôi phục thực lực bản thân. Hỗn độn mặc dù người tu hành không thể tu hành, nhưng là hỗn độn ẩn chứa hết thảy, từ trong đó mở thiên địa, lại thay ngén vô tận pháp. Diệp Vũ tự nhiên không so được bản cổ khai thiên, bản cổ mở chính là một phương thế giới, nhưng Diệp Vũ mở chỉ là một phương tiểu thiên địa.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 bởi vì hỗn độn mặc dù hư vô, nhưng cùng lúc cũng có thể thai nghén hết thảy. Mở hỗn độn liền có khí, hữu hình, có chất. Này bằng với là một bước đúng chỗ. Diệp Vũ rất cường đại, thế nhưng là hắn, nếu không có Sơn Hà Xá Tắc Đồ không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng, hắn đã sớm bỏ mình. Diệp Vũ nhìn về phía Sơn Hà Xá Tắc Đồ, lúc này nó lại như cùng một cái dế rách giống như. Sơn Hà Xá Tắc Đồ thôn phệ bao nhiêu địa tướng, đặc biệt là tại vô cực thế giới,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 liền không chỉ là rơi xuống cảnh giới, sợ mệnh đều muốn ném đi nửa cái. Thế nhưng là liền xem như Diệp Vũ như vậy, hắn cũng khó chịu không gì sánh được, một đao chặt đứt con đường của hắn, đối với hắn tổn thương cực lớn. Thí Tĩnh y không rõ, Diệp Vũ làm cái gì vậy? Chương 886, không ngừng khai thiên, chém ra một mảnh hỗn độn, hóa thành một phương thiên địa, nhưng là vùng thế giới này, chớp mắt bị Sơn Hà xã tắc đổ thôn phệ. Nguyên bản liền muốn hóa thành giấy rách Sơn Hà xã tắc đồ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 Cái này hết thảy tất cả tụ tập cùng một chỗ, Diệp Vũ mới có thể khai thiên. Chính như khi Tĩnh Y dự liệu như thế, Diệp Vũ lại mở một phương thiên địa. Vùng thế giới này so với trước đó thành thục một chút, cũng muốn lớn hơn một chút, nhưng là rất nhanh vùng thế giới này lại bị Sơn Hà xã tác đổ thôn phệ. Diệp Vũ lần nữa bắt đầu ở trong Hỗn Độn khai thiên. Một lần có một lần, thì Tĩnh Y cũng không biết Diệp Vũ khai thiên bao nhiêu lần, dù sao là hai cánh tay đều đếm không hết. Nhiều lần, Diệp Vũ khai thiên suýt nữa kiệt lực bỏ mình.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 mà mở ra thiên địa, cũng càng phát thành thục, thác nước treo cao, nước suối cuồn cuộn, mây trắng tung bay, tinh quang sáng chói, liền như là làm một phương tiên cảnh, trong đó có thiên địa bản nguyên chi lực, để tiến vào thi tĩnh y đều tâm thần thanh thản. Mặc dù, vùng thế giới này chỉ có ngàn dặm cương vực, nhưng phi phàm không gì sánh được, thi tĩnh y tin tưởng rất nhiều đế lộ cường giả xa không đạt được loại trình độ này. Nếu như nói trước đó thiên địa chỉ có thể, ở trong hỗn độn kiên trì 10 năm liền sẽ bị đồng hóa lần nữa hóa thành hỗn độn.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 Thế nhưng là, cái này cũng không có để Diệp Vũ thỏa mãn, bởi vì Diệp Vũ vung vẩy đi ra đế tôn kiếm, càng phát khủng bố cùng huyền diệu. Nhiều khi, Diệp Vũ một thân tu vi, không duy trì nổi hắn vung vẩy ra bao nhiêu kiếm, mà lúc này, Diệp Vũ chém ra kiếm, quả nhiên là có khai thiên chi năng, khí thế cuồn cuộn, hỗn độn bốc lên, khó có thể tưởng tượng. Chương 887: Chết. Diệp Vũ ở trong hỗn độn đi khai thiên tiến hành, hỗn độn không nhật nguyệt,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 Liễu Đế nói ra: "Không biết Diệp Đại ca nhất định còn sống." Gia gia người suy nghĩ lại một chút biện pháp. Liễu Thẩm nói ra: "Hắn không có khả năng còn sống là, coi như hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, phá rồi lại lập trở thành đế lỗ cường giả, nhưng tại trong hỗn độn, tiểu thiên địa có thể kiên trì 1 năm cũng không tệ rồi, cuối cùng vẫn là muốn chết. Vì cái gì chỉ có thể kiên trì 1 năm, các ngươi thiên địa không phải có thể kiên trì thật lâu sao?" Liễu Thẩm hỏi. Liễu Đế lắc lắc đầu nói: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 Diệp Vũ rất muốn rời đi hỗn độn, trở lại một phương thế giới bên trong, chỉ là hắn căn bản không biết như thế nào rời đi hỗn độn. Mà tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hỗn độn xôi chào, tối tăm mờ mịt hỗn độn tại quấy, Diệp Vũ mở một phương này nho nhỏ thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Vũ giật mình, không biết hỗn độn phát sinh biến cố gì, thì Tĩnh Y nắm Diệp Vũ tay, cũng nhìn xem bốc lên không tiếc hỗn độn, ánh mắt tập trung đến một phương hướng, bởi vì nàng nhìn thấy nơi đó bốc lên quang mang. Không sai,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 Khi Tĩnh Y nắm thật chặt Diệp Vũ tay, nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở Hắc Hải đáp ứng nữ nhân này, vì nàng tình người sự tình, sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Vị này Cấm Kỵ Cường giả là đã tìm tới cửa, đây là lúc trước Diệp Vũ kết nhân quả. Nhân quả này làm sao bây giờ? Cấm Kỵ Cường giả cũng không tìm tới người, Diệp Vũ có thể tìm tới. Nữ tử đến nơi đây, không nói lời nào, hay là chực lăng lăng nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ bị chằm chằm run rẩy, mà lúc này nữ tử mở miệng, dẫn ta đi gặp hắn. Quả nhiên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 Ngọc thủ vung lên, Diệp Vũ Sơn hạ sát đồ thế mà không bị khống chế, trực tiếp rơi xuống tay của cô gái bên trong. Sơn Hà sát đồ rơi xuống trong tay nàng về sau, nữ tử trong tay bắn ra một đạo hào quang bảy màu, đạo tia sáng này quán thâu đến Sơn Hà sát đồ bên trong. Tại đạo tia sáng này quán thâu đến Sơn Hà sát đồ bên trong, bản vẽ này bỗng kịch biến, hình trong nháy mắt biến mất, tại Diệp Vũ đám người dưới chân, trực tiếp hóa thành liên miên sơn hà, bao la hùng vĩ không gì sánh được, rung động lòng người. Không sai, Sơn Hà hoàn toàn hiển hiện, đây chính là một phương sơn hà xá tác mà không phải một bức tranh. Nhìn xem sơn hà xá tác hiển hiện, nữ tử lại ngón tay một chút, phía dưới sơn hà hóa thành một đạo cầu vồng, thất thải lộng lẫy. Toàn này cầu vồng bên trong, sơn hà ở trong đó lưu động, bao la hùng vĩ đến cực điểm, rung động lòng người. Đây mới thật sự là sơn hà xá tác đổ khôi phục sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến trước đó gặp sơn hà xá tác đổ bên trên vết tích đều hiển hiện, còn tưởng rằng chính là hoàn toàn khôi phục.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 Diệp Vũ nếu chưa từng xuất hiện ở đây, hẳn là chết mới đúng, bằng không hắn biết tin tức, không có đạo lý không tới. Nghĩ không ra người không có chết. Mạc Vô Thương nhìn xem Thi Tĩnh Y đi đến trước mặt hắn, hắn mở miệng nói ra, Thi Tĩnh Y xác thực không nghĩ tới nàng không chết, bởi vì người nữ nhân nhân thần bí kia đem nàng mang ra ngoài, tiện tay ném một cái liền đem nàng ném vào vô cực thế giới. Thi Tĩnh Y lúc này mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng là đã biết nàng đứng tại đó một phương, ánh mắt nhìn Mạc Vô Thương nói ra, tránh ra.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 Nơi đó không gian vặn vẹo, rất hiển nhiên nơi đó tại giao thủ. Thi Tĩnh Y không còn nói cái gì, dậm chân hướng về đỉnh núi đi đến. Mạc Vô Thương đột nhiên xuất thủ, một đạo thánh pháp trực tiếp thẳng hướng Thi Tĩnh Y, hắn muốn ngăn trở ngoại giới quấy rầy. Mạc gia muốn dung hợp họa mỹ nhân thế giới. Mạc Vô Thương vốn cho là một kích này coi như không đả thương được Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y cũng muốn tránh đi. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Thi Tĩnh Y thế mà trực tiếp xuất thủ đột nhiên vỗ tới, lấy tay hóa thành đao.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 Thế giới hòa chủng tự nhiên không thể cho người khác, nhưng là tính toán cường giả khác truyền thừa, cướp đoạt đối phương thiên địa chi tâm nhưng vẫn là có khả năng. Tính kế nhiều năm như vậy, luôn có thể thành công một hai lệ. Bằng không thật cho là ta tại vô cực thế giới ở không sao." Mạc Hoàng nói ra, "Còn có, ngươi không cần chờ, chỉ bất bàn sẽ không tới, tự có người kiềm chế lại hắn." Mạc Hoàng cười híp mắt nhìn xem họa mỹ nhân nói ra, "Cho nên nhận thua đi, hòa chủng là một mình ta, làm gì tách ra đâu?" Họa mỹ nhân khí tức trên thân phun trào, hắn xác thực không nghĩ tới, vốn cho là hắn liên thủ với chỉ bất bàn, Mạc Hoàng không thành cổ đế, căn bản không làm gì được hắn. Có thể Mạc Hoàng ẩn tàng quá sâu, hắn có loại thế lực này, lúc trước cướp đoạt Liễu đế cổ đế vị trí là có khả năng, không cần liên thủ với chính mình cũng có thể làm đến. Như vậy lúc trước vì cái gì làm như vậy? Vì chính là mê hoặc chính mình. Chương 890, Họa mỹ nhân chi biến. An tâm chết đi, đồ vật ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Thế giới hòa chúng ta sẽ kế thừa, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thế giới khôi phục, coi như không thể khôi phục cũng sẽ không để viên này hòa chúng dập tắt. Mạc Hoàng nhìn xem họa mỹ nhân nói ra, "Không người nào nguyện ý chết." Họa mỹ nhân trả lời Mạc Hoàng, "Thế nhưng là ngươi không có lựa chọn khác, ngươi không phải Liễu đế, còn không cách nào làm đến lấy một địch hai." Mạc Hoàng nói ra. Họa mỹ nhân không nói gì, hắn trực tiếp xuất thủ, thể hiện ra cường thế lực lượng, trực tiếp sát phạt hướng Mạc Hoàng.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 một phương khác rất khó lưu được, cường giả bực này rất khó giết. Huống chi, địa tướng đại thế cũng phá. Mạc Hoàng chưa hề nói mời chào Thi Tĩnh Y mà nói, hắn làm những chuyện như vậy Thi Tĩnh Y cũng không phải không biết, lại đi lừa gạt nàng cũng không có ý nghĩa. Thật sự là vận khí tốt. Mạc Hoàng nhìn xem họa mỹ nhân nói ra, nếu giết không được, vậy liền hợp tác như thế nào? Họa mỹ nhân không thể không bội phục Mạc Hoàng người này, co được giãn được. Mắt thấy chém giết chính mình không có kết quả,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 ở trong hỗn độn coi như lại có cơ duyên, thành tựu đế lộ đã là nghịch thiên. Bất quá khi Mạc Hoàng nhìn thấy Thi Tĩnh Y lúc, hắn lại cảm thấy có loại khả năng này, Thi Tĩnh Y đều đánh vỡ bình cảnh, nói không chừng bọn hắn đạt được cơ may lớn gì. Như thế, Diệp Vũ thật khả năng thành tựu cổ đế. Nếu là như thế, phiền phức liền lớn, hòa chủng phân liệt, hắn cùng họa mỹ nhân nếu như hai phe thiên địa không hợp nhất mà nói, thành tựu cổ đế là hi vọng xa vời. Diệp Vũ nếu là là cổ đế,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 Nàng quên đi rất nhiều ký ức, nhưng nhìn đến nàng một chốc lát kia, lúc trước nhìn thấy nàng những ký ức kia lại hoàn toàn nghĩ đứng lên. Thi Tĩnh Y nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là cấm kỵ cường giả khủng bố đi, hết thảy tất cả đều lạc ấn tại chỗ sâu, muốn quên cũng không quên được. Thi Tĩnh Y đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Họa mỹ nhân nghe nói những này, cũng nao nao, cũng vô pháp lý giải, dựa theo Thi Tĩnh Y nói như vậy, đối phương có thể là kiến mộc thế giới cấm kỵ cường giả.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 nghĩ thầm đối phương thế mà cũng biết truyền thuyết này, lão giả này đến cùng là ai? Cũng là xuất thân thế giới này hay sao? Ngươi thật nghe nói qua. Lão giả Lôi thôi gặp Diệp Vũ bộ dáng, hắn nao nao, nghĩ thầm làm sao có thể? Hắn cũng là cơ hội vô tình mới biết được chuyện này. Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi, cái này cùng bàn cổ khai thiên tích địa có quan hệ gì sao? Thế giới từ hỗn độn ra diễn sinh ra đến, sau đó quy về hỗn độn, đây là một cái luân hồi.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 Nhưng là lấy vị kia khủng bố, nghĩ đến đối với những cái kia thôn phệ thế giới cấm kỵ cường giả tới nói, khẳng định là độc tối nhiều a. Lão giả Lôi thôi nói đến đây, cảm thán nói, nhân sinh nên như vậy a, chết đều không có người dám đối với hắn bảo vệ dưới thế giới tay, một mảnh từng hòa, nơi đó hướng những thế giới khác như thế, chém giết không ngừng, loạn trong giặc ngoài. Diệp Vũ nghĩ đến bàn cổ khai thiên truyền thuyết, nghĩ thầm chẳng lẽ truyền thuyết này chân chính lai lịch là như vậy sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa.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 Đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, dán sư tử nói phải thật tốt nhìn nó, vậy con này sư tử rất có thể bắt hắn cho xé rách. Mà bây giờ tình huống chính là như vậy, Diệp Vũ là người, trước mặt đạo là sư tử. Hắn thế mà trực tiếp dung nhập cảm ngộ trong đó nói, không sợ bị trực tiếp bị nó trùng kích sao? Chương 894, núi tuyết. 1 tháng, Diệp Vũ đi ra Hoành Hoặc Tinh. 2 tháng, Diệp Vũ đi ra Phạm Hải đi ra một nửa lộ trình. 3 tháng, Diệp Vũ đi tới Phạm Hải vị trí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 Lưu Tinh một viên một viên xẹt qua thương khung, Từ Hung chỉ cảm thấy lộng lẫy, đối với cái này nhắm rượu, quên cả trời đất. Ồ, oh, viên kia Lưu Tinh thật sáng. Từ Hung uống rượu, đột nhiên kinh dị một tiếng, trên mặt còn có vẻ hưng phấn. Nhưng là sự hưng phấn của hắn rất nhanh liền đông kết, bởi vì hắn nhìn thấy viên này Lưu Tinh không có dập tắt xu thế, vẫn như cũ vạch phá thương khung, phương hướng hướng về bọn hắn vọt tới. Từ Hung nhìn xem viên này, Lưu Tinh cơ hồ là sát bên từ bên cạnh bọn họ mà qua.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 có phải hay không quá mê tín một chút." Diệp Vũ nghe Từ Hùng mà nói, khẽ cười cười. Nếu là trước kia Diệp Vũ khẳng định cảm thấy đây là mê tín, thế nhưng là nhìn thấy những này tu hành cùng khối thiên thạch này, là hắn biết cái nào đại nhân vật xác thực nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Đại đa số lưu tinh đạo ngẩn đều bị ma diệt, mà có thể hạ xuống xuống mặt đất thiên thạch, cứ việc ẩn chứa đạo ngẩn không nhiều lắm, nhưng lại hay là có. Ở thế giới này, đại đạo không hiện, có đạo ngẩn ảnh hưởng, đúng là một loại nghịch thiên cơ duyên.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 Cái này mấy trăm vạn cường giả liên thủ, là lực lượng hủy thiên diệt địa, liền xem như cổ đế cũng ngăn không được a, có lẽ trong những truyền thuyết kia cấm kỵ cường giả mới có thể bộc phát so sánh lực lượng, như vậy, liên tục giao phong mấy chục lần đằng sau, cấm kỵ chi địa tại trấn vỡ một lần trùng kích đằng sau, bộc phát lực lượng, không tự chủ suy yếu. Loại này suy yếu, để hơn 10 vị thánh vương nổ bắn ra mà đến, trực tiếp giáng lâm đến thế giới này. Tô Thiên Nhất kéo căng thân thể, trên người lực lượng phun trào, nhìn chằm chằm vào phía trước. Mà lúc này, Cấm Kỵ Chi Địa đại hung đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng cái này hơn 10 vị thánh vương. Những này thánh vương gặp đại hung đánh tới, bọn hắn biến sắc, nhanh chóng lui lại, lần nữa trở lại trong trận doanh, đại hung không công mà lui. Nhìn thấy một màn này, Tô Thiên Nhất thân thể cũng lỏng xuống, cứ việc hình ảnh như vậy gặp qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần hắn đều run như cầy sấy. Cấm Kỵ Chi Địa cuối cùng không phải vật sống a, hay là có lỗ thủng? Có người dám thở dài.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 Từ xưa đến nay, có thể như vậy kinh diễm cũng khó tìm đi. Cút về. Tuyết Ngôn nhìn xem Huyền Cực Cổ Đế, ngữ khí bình tĩnh, nhìn đối phương sáng rực nói: "Cùng là cổ đế, ngươi hẳn là đối bản đế có đầy đủ tôn trọng." Huyền Cực Cổ Đế đối với Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn không nói gì, trực tiếp xuất thủ, cánh tay nhỏ bé của nàng như ngọc, một chưởng trực tiếp đánh đi ra, một chưởng này xinh xinh va chạm mà đi, Huyền Cực Cổ Đế biến sắc, xuất thủ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, xinh xinh cùng Tuyết Ngôn đối oanh cùng một chỗ.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 Nếu là bình thường căn bản là không có cách tiếp ứng hắn hạ xuống. Thế nhưng là lần này cấm kỵ chi địa luân phiên bị xung kích, lại có Thánh Vương huyết tế, tăng thêm bọn hắn đã sớm tìm tới lỗ thủng. Ngọc hư cổ đến như vậy, bị tiếp ứng hạ xuống khiến mộc thế giới. Hai vị cổ đế, khí thế đều khóa chặt giao trì tiên hậu. Năm châu thế giới đông đảo người tu hành, nhìn thấy một màn này đều mặt xám như tro. Giao trì tiên hậu cứ việc cường đại, thế nhưng là lại nghịch thiên cũng không phải hai vị cổ đế đối thủ.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 nhưng là thái độ rất rõ ràng, bọn hắn đi không ra cấm kỵ chi địa. Hừ. Huyền Cực Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng cái kia bốn cái Thánh Vương, nghĩ thầm trước giết bốn người này lại nói, không đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn không biết mình là châu chấu đá xe. Lần này như vậy trận doanh, chính là vì cầm xuống kiến mộc thế giới. Đây là cấm kỵ cường giả nhạc dạo, bọn hắn là tiên phong. Bởi vì bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ ra hiện ngoài ý muốn, lần này nhất định phải thôn phệ kiến mộc thế giới.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 Bọn hắn cầm là cái gì? Chu Tiên Tứ kiếm, đứng ở tứ phương, huyền cực cổ đế bị nhốt trong đó, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngọc Hư cổ đế thấy vậy, hắn cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này bốn cái nữ oa, có thể vây khốn một vị cổ đế. Ngọc Hư cổ đế nhìn về phía Giao Chỉ Tiên hậu, vị này cũng có thể ngăn trở một vị cổ đế. Bọn họ hai vị cổ đế giáng lâm, chẳng lẽ còn không làm gì được kiến mộc thế giới sao? Vô cực thế giới cường giả, cũng đều hai mặt cùng nhau giòm.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 Diệt kiến mộc thế giới, chúng ta vẫn như cũ phải chết. Nếu muốn chết, cái kia làm gì đụng một cái đâu. Trong đó một vị Phật Đà bộ dáng người nói, các ngươi còn có một lựa chọn, đầu hàng có thể sống. Hỏa đế nói ra, chúng ta nếu có thể làm lựa chọn như vậy, đã sớm làm. Một vị cao đại tráng to lớn như là Man Ngưu Cường giả mở miệng nói, đáng tiếc a, các ngươi đạt được Hỏa chủng, đều không có một người thành tựu cổ đế, xem ra bọn hắn nói đúng, xem ra dù cho kế thừa Hỏa chủng, các ngươi cũng thành không được khí hậu.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 Hỏa đế khí thế, sinh sinh bị đánh nát. Chỉ bất bàn bọn người nao nao, sau đó nhìn thấy trong hư không đi ra một người, Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y chỉ bất bàn, tuyệt môn các loại tất cả mọi người ngạc nhiên lối ra, mừng rỡ không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ. Nguyên bản chuẩn bị giáng Lâm Mặc Hoàng, lúc này cũng nhìn về phía Diệp Vũ, sắc mặt hắn âm trầm, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Nhìn thấy Thi Tĩnh Y thời điểm, hắn liền hoài nghi Diệp Vũ còn sống, không nghĩ tới hắn thật còn sống.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 Hai người giao phong, lập tức thiên băng địa liệt, thương khung dạn nứt, từng đạo đen kịt khiến người ta run sợ vết nứt xuất hiện. Diệp Vũ vừa thành cổ đế, hỏa đế vốn cho là đối phương cường đại cũng sẽ có hạn, thế nhưng là giờ phút này giao phong một kích, hắn liền kinh dị không gì sánh được. Một kiếm này, coi là thật ẩn chứa vô hạn đại đạo, có thể chảm diệt thiên địa hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, đối phương không có thuyết môn thì yếu, trong tay đối phương thanh kiếm kia khủng bố, không thể so với hắn bản mệnh cổ đế khí kém.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 Thế nhưng là Cổ Đế lại không giống với gánh chịu thiên mệnh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù cho mở Hỗn Độn chi lực, tại hắn luân phiên ngăn cản dưới, cũng không ngừng ngăn cản. Cổ Đế cường đại, kinh thế hãi tục, nghịch thế phạt thiên. Bằng không, dùng cái gì là Cổ Đế? Diệp Vũ cùng Hỏa Đế giao phong, cuối cùng coi như cường đại đến tuyệt ngôn cũng thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Hai người đánh nhau dữ dằn, ngăn cản một chút. Rốt cục, tại một tiếng chấn tất cả mọi người màng nhĩ đều muốn băng liệt trong nổ vang.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 cùng tứ nữ ông qua đi, Diệp Vũ ánh mắt mới nhìn hướng Tuyết Ngôn. "Tuyết Ngôn tỷ, ta nhớ ngươi lắm." Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp yên nhiên, nhìn qua đứng ở trước mặt thiếu niên. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nàng thân không sợ vải, Diệp Vũ lấy thân là nàng cản hắc lôi. Chỉ là không ngờ tới, năm đó thiếu niên kia, lúc này đứng ở trên đỉnh thế giới, mà lại đi là cùng nàng không giống với đường. "Diệp Vũ, ngươi làm sao đạt tới cổ đế?"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 Đây là mở ra giao chỉ chìa khóa, chỉ là giao chỉ đại thế giới đã phá diệt, chỉ để lại tiểu thế giới này, nhưng coi như như vậy, tiểu thế giới này cũng so với mặt khác thiên địa muốn tốt hơn nhiều, có người nói qua có được có thể giúp người nửa bước cấm kỵ. Tuyết môn sững sờ, nhìn xem Diệp Vũ đưa cho hắn đồ vật, nội tâm mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi thử một chút, không biết có thể hay không mở ra. Diệp Vũ nói với Tuyết môn, nhưng là hắn cũng tương tự lo lắng Tuyết môn cũng vô pháp mở ra.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 Rất nhiều người tìm hai vị cổ đế, hai vị cổ đế lại biến mất, thật nhiều ngày cũng không thấy tung tích. Tình huống này để năm châu lòng người bằng hoàng, bọn hắn coi là hai người xẻ ra ngoài ý muốn, nếu là như thế, quả nhiên là trời điều sập. Ngoại giới lòng người bằng hoàng, Diệp Vũ lúc này lại cùng Thanh Y mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Thanh Y phụng dưỡng Diệp Vũ. Nàng không khỏi nghĩ đến đã từng cúi người ở trước mặt Diệp Vũ phun ra nuốt vào, lần này Diệp Vũ đi ra liền tiến đến gian phòng của nàng, trong nội tâm nàng tâm thần bất định.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 Nhưng là bây giờ hắn là thánh nhân hình thức, thật đúng là không muốn đi đùa giỡn. Tô Thiên Nhất không có việc gì liền quấy rối Diệp Vũ, hỏi thăm Diệp Vũ thành tựu cổ đế chi pháp. Diệp Vũ không thèm để ý gia hỏa này, gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, tại năm châu thế giới, ngoại trừ đế lộ cường giả, hẳn là người mạnh nhất. Năm đó sớm nhất một nhóm thành tựu thánh nhân lão nhân, cứ việc tiến bộ cấp tốc, nhưng là thành tựu thánh vương nhưng không có một cái. Trọng yếu nhất chính là Tô Thiên Nhất tại thánh vương cấp độ.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 Ánh mắt từ trên người nàng rời, ngược lại nhìn nói với họa mỹ nhân, lão đầu tử nửa bước cấm kỵ rồi, bản thân hắn chính là cấm kỵ cường giả, bất quá là người chết mà thôi, chết cấm kỵ, tính nửa bước cấm kỵ đi, chết rồi. Diệp Vũ nghĩ đến Tào Phi Vũ khóc tang. Chết, thế giới linh hoa để hắn dựa vào chấp niệm còn sống mà thôi. Họa mỹ nhân hồi đáp, Diệp Vũ không biết mình tâm tình gì, chính mình vị kia điên điên khùng khùng sư tôn sớm đã là người chết, hắn chỉ là dựa vào chấp niệm còn sống sao?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 Tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ một thân tạo hóa thâm hậu, thế nhưng là coi như như vậy, trong vòng trăm năm có thể thành tựu cấm kỵ cũng không tệ. Cũng chính là tại Kiến Mộc thế giới cái này địa phương kỳ dị, nếu là đổi lại là thế giới khác, trong ngàn năm có thể thành tựu cũng không tệ. Nàng nói 10 năm là đến Kiến Mộc thế giới trợ giúp, lại dựa vào kiếm trận đồ, đem hết thảy điều tính toán thuận lợi nhất giai đoạn. 10 năm sao? Lâu như thế, làm gì lãng phí kiếm trận đồ đâu, người cũng đã nói, còn có ma phần